các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuấn vui vẻ chen vào. Bộ chúng nó cũng chẳng ngủ được chứ nói thì trẻ con. Mới 5 giờ sáng nghỉ nó đã gọi điện đánh thức tôi, luôn mồm rục như là dục dò sang sông. Tuyết đứng dậy nhìn khắp lượt các hội viên và chớp mắt nói: "Em à, em cảm ơn các anh. Có thư và quà các chị gửi về cho em, đây một vali, thôi để chốc về nhà em gửi các anh nhé." Mỗi ông thăm hỏi một câu, Thuấn đề nghị mọi người chụp vài tấm hình chung làm kỷ niệm Rồi dục mọi người ra xe Hân hoan quay về cố hương Thấy ký lăng răng lo quay phim chụp hình cho mình Tuyết cười bảo kỷ Này Cái mận nó dặn đi dặn lại là nó mà phát hiện anh đưa tiền cho mẹ đó Thì nó hủy hợp đồng bay về lập tức á Tôi thì tôi chưa thấy cái đứa nào thủ gia như nó Mẹ chồng con dâu thì nhà nào mà chả có Thế mà nó cứ ấm ức mãi Mấy tiếng đồng hồ sau, làng Xuân Tảo hiện ra trước mắt Tuyết như một cái áo gấm vá vải độn. Những căn nhà xây hoành tráng, tường trắng ngói đỏ, xen kẽ với những mái tranh nghèo muôn thuở. Hai giai cấp rõ rệt trong một xã hội nhỏ. Tầng lớp thượng lưu của những gia đình có người đi Đài Loan, song song với những căn hộ xác xơ sống bám ruộng vườn, ngô khoai sống qua ngày. Nhà nghi ở cuối làng, xây đã 2 năm, ba gian hai trái tương tự như nhiều căn nhà gạch khác, bởi người này copy nhặt mẫu mực của người khác, chỉ chế biến chút ít bên trong mà thôi. Xe dừng trước sân, Tuyết nhìn quang cảnh không ngạc nhiên lắm, vì Nghi đã quay phim chụp hình gửi sang cho Tuyết rồi. Thành ra tuy về lần đầu mà vẫn có cảm tưởng căn nhà đã quen lắm. Chỉ có mảnh sân trước, xưa kia trồng rau thì bây giờ Nghi cho san bằng, tráng xi măng làm chỗ chơi cho các con. Còn tạm biệt anh em, chào tạm biệt vợ chồng Nghi. Hẹn sẽ có buổi học mặt liên hoan tuần tới. Tuyết cười bảo. Vâng, em cảm ơn các anh. Bắt mọi người lặn lội từ đây sướng mãi Hà Nội vất vả quá. Nhưng mà Hãng Khoang đi đã à, có thư, có quà của các chị gửi về nhiều lắm. À, anh Nghi ơi, anh anh lấy lấy hộ em cái vali màu vàng ạ, cái lớn nhất ấy. Em để tất cả trong đấy. Anh anh mở hộ ra cho em. Gói của người nào là tên người ấy hết rồi, không lẫn được đâu. Nghi làm theo lời vợ, tranh thủ giao hàng thật nhanh để mọi người giải tán, trả lại sự đầm ấm riêng tư cho gia đình Nghi. Ba đứa con tíu tít nắm tay mẹ, tranh nhau đổi quà và kể lể chuyện quê nhà, làm Nghi đứng bên cạnh hạnh phúc chan hòa muốn trào nước mắt. Anh hân hoan khuân hành lý của Thiết vào nhà, đặt hết ở phòng khách, rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước cho Thiết. Tuyết đứng nhìn quanh khắp nhà, ánh mắt không vui không buồn. Nghi bưng loan nước ngọt đến bên Tuyết, hai vợ chồng sẽ bắt đầu một mùa trăng mật mới, kéo dài 45 ngày kể từ hôm nay. Nghi nghĩ thế và nghiêng đầu hôn lên má vợ một cách nồng nàn. Nhưng ngày vui qua mau, đêm đầu tiên nằm bên nhau, Tuyết dáng nhìn. Đêm thứ hai thì cô bắt đầu cằn nhằn và những lời lẽ còn tương đối nhẹ nhàng. Về đây trong mái ấm gia đình Tiện nghi không thiếu Chẳng còn dấu tích gì Của mái tranh vách đất ngày xưa nữa Nhưng cô thấy rất khó chịu Vì chung quanh cô thứ gì cũng dơ bẩn Cô bảo nghi Anh à Toilet mới mà anh chả lau chùi gì cả Để câu khách đám đầy chung quanh Anh không làm thì bắt cái dung nó làm cho nó quen đi chứ Nhà sạch thì mát Mà bát sạch thì ngon cơm Xây nhà cho to mà không dọn dẹp Thì thà cứ ở nhà cũ cho nó đỡ tốn tiền nghi cười hiền hòa cho êm chuyện. <cười> tôi thôi để mai bố quan anh dọn. Nhưng Tuyết không bỏ cuộc, cứ tiếp tục khen cuộc sống đại loan và che cái nghèo nàn của Xuân Tảo. Khó chịu nhất là cái thái độ của Tuyết. Xưa nay làng này vốn trọng chúa vợ tôi, đúng ra là cả nước như vậy, bây giờ thì Tuyết ngênh ngang lắm, đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cô bảo: "Bên ấy thì nhà nào tạm có điều hòa?" Về đây rời bức quá Lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi Khó chịu thật ấy. Mà anh cũng lạ Xây nhà 2 năm rồi Sắm giường mới mà sao không nhân tiện Mua thêm tấm nệm cho nó êm Nằm không có nệm Đau lưng cơ Tả đêm em chá ngủ được gì Nghi vẫn nhấn lại giải thích Nằm không còn nắng thế không chỉ là nằm nệm Làng này có ai ngủ nệm bao giờ đâu Anh Thuấn dạo mới xây nhà lên tận phố huyện Khệ nệ mang về một tấm nệm Nằm được có một tối lại phải bỏ vì nắng. Bây giờ quăng ra sau hè cho trẻ con nó ngồi chơi. Nghi xoay người nằm nghiêng, hồi hộp quàng cánh tay qua ngực tiếc, nhưng thuyết nhẹ nhàng gỡ ra và nói: "Sáng dậy á, cái việc đầu tiên á là phải gấp." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net